Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dần về sáng càng lúcết máu càng dần dần mờ nhạt đi rồi mất hàng khi mà cả nhóm đã gần chạm đến đỉnh núi thấy cần phải có sự thay đổi là đầm nói chúng ta đã mất hoàn toàn dấu biết rồi Tôi nghĩ chúng ta phải chia nhau ra để tìm kiếm xung quanh đây chúng ta sẽ Chúng ta sẽ vừa tìm kiếm vừa tía lên đỉnh, nhưng không thể bỏ sót bất cứ một điểm nghi vấn nào được. Lời lầm nói xong, mọi người đều tuân theo như một mạch lệch. Rồi chia nhau đi tìm kiếm. Dọc theo con đường mở lên núi, là hai bên sườn đá có những khe rãnh tối tăm, rồi những khoảng trống lưng lửng đang lẩn trong từng vách đá, tạo ra những hố đen có thể... Nuốt chừng con người bất cứ lúc nào Cứ như vậy Cuộc tìm kiếm ở hai bên sườn Của con đường mòn Diễn ra một cách kỹ càng Cho tới khi bước chân khỏ Đạt được lên đỉnh núi trồng phong Ui đẹp quá Cả nhóm người cùng thốt lên Dường như tất cả Mọi ánh mắt đều ngỡ ngàng Trước vẻ đẹp của những cây đá Chỉ thiên lô nhô hùng vĩ Ngoại trừ kiều vi Trong làn sương sớm đang lan tỏa giữa ánh bình minh, loáng thoáng nét hồng. Hàng ngàn những cây đá chỉ thiên đang nối đuôi nhau chết khắp địch núi. Rồi chúng giàn đèo ra và chạy về tận cuối trời. Không ngờ cảnh vật trên này lại đẹp đến như vậy. Mình chỉ nghe nói đến là trên này có những cây đá chỉ thiên. Chứ nào ngờ nó lại trùng trùng như thế này. Hà nghiêm nói mà ánh mắt của anh như đang bị cuốn vào tít cõi xa xăm. "Nào các bạn, chúng ta hãy tranh thủ ăn một chút gì đó rồi tiếp tục tìm kiếm. Hy vọng là hôm nay sẽ có một kết quả khả quan hơn." Lại lẩm nói rồi khẽ nhìn sang Kiều Vi. Anh nhận thấy Kiều Vi đang lộ rõ vẻ sốt sắng trên khuôn mặt. Tiến lại gần vì anh trấn an. Cô vì yên tâm Rất có thể cánh tay ấy là của một người khác Không biết là hai cánh tay của dục tâm Có điều gì để nhận dạng không Nếu có thì tôi sẽ trở lại đó ngay Mình tôi đi thì cũng nhanh thôi Kiểu vi chỉ biết thở dài Rồi nhìn sang lời lâm cô lắc đầu nói Hai cánh tay của cậu ấy Chẳng có điểm gì để nhận dạng anh ạ Nhưng mà lúc nhìn thấy cánh tay vấy máu ấy thì trong người em đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Hãy cố gắng bình tĩnh lại đi vi. Và chờ tương giao xem vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô quay nhỉ Lai Lâm một hồi rồi mới nói tiếp. Chúng ta hoàn toàn có quyền nhìn nhận sự việc một cách lạc quan, phải không anh Lâm? Đúng vậy, tương giao nói đúng đấy. Tuy rằng Lai Lâm và tương giao cùng đồng tình với nhau, Nhưng trong lòng họ cũng đang lo lắng chẳng kém gì bị Nếu những điều mà Kiều vi nhận định Về giáng bóc của người đó là đúng Thì ngoài dục tâm ra Còn có ai lai vãng Tới khu rừng núi hoang vu này nữa chứ Lại lầm cũng chặt sững người Vì có thêm một vấn đề trong đầu anh vừa mới phát sinh Nếu như cánh tay ấy đúng là của dục tâm Thì ai Ai là người chặt đứt cánh tay của cậu ấy Đúng rồi Lâm chặt điếng người như vừa chắc chắn một điều gì đó. Có lẽ là do mày truy tìm theo vết máu mà Lâm nó bỏ qua chi tiết này. Không ai lại tự chặt bỏ cánh tay của mình cả. Nhật định còn có sự hiện diện của người nào khác nữa trên dài núi này. Có thể kẻ đó còn đang lần trốn ở đâu đó quanh đây và hắn sẽ mang lại nguy hiểm cho mọi người bất cứ lúc nào. Đầu chẳng chịt những suy nghĩ, lại lầm khẽ hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt anh đang bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng. Mọi người đều sẵn sàng cho công cuộc tìm kiếm tiếp theo. Chẳng ai muốn nghỉ ngơi khi họ vừa phải trải qua một hành trình trọn vẹn cả một đêm. Ánh mặt trời bỗng dưng buông lơi và yếu ớt khiến cho cảnh vật cũng giảm đi sự sống và như có phần phải úa nhìn chốn mù mây thăm thảm một hồi, la là lâm quay lại, nhìn mọi người một lượt, rồi anh bắt đầu lên kế hoạch. Các bạn à tôi đang nghi ngại một vấn đề, là trên dãy núi này, có sự hiện diện của một ai đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net